Thẳng như chợt tỉnh giấc mê. Cười khanh khách mà rằng. Bảo vì lẽ gì tôi lại sung sướng. Tôi tưởng chị cũng đã khuây khỏa dần dần. Chị cũng nên cố quên đi. Không quên mà được à Yvonne. Trong khi đau khổ người ta cứ tưởng người ta chết mất. Vì người ta không quên được. Chính ta dần dần rồi người ta cũng quên. Nếu không có sự quên. Làm gì còn có được loài người trên mặt đất này. Thật đấy, ít lâu nay tôi thấy chị đã khá lắm. Chỉ có anh ấy là già đi, xấu đi. Hàng ngậm ngồi cắt nghĩa, nhà tôi lúc nào cũng lo sợ về tôi, về sức khỏe của tôi. chăm sóc tôi y như một người mẹ săn sóc đến sự ấm lạnh của đứa con mới đẻ vậy. Thật thế, chính vì tôi mà anh quên ăn bỏ ngủ. Vì vợ mà quên cả cái sức khỏe của mình. Có khi đường đêm chợt tỉnh dậy, tôi thấy chồng gión dén đến bên giường tôi nằm. Để lại cái gối đắp lại cái nếp chăn, thật là người đáng kinh phục một cách lạ. Tôi không hề tưởng tượng được rằng trong đời này đã có người yêu tôi đến như thế. Lại có người kiên tâm như thế, mỗi ngày, mỗi phút anh ấy đều phải chiến đấu. Không lúc nào nghỉ, chiến đấu để chinh phục lòng yêu của tôi. Một người đã là vợ anh ấy rồi, phải được trông thấy anh ấy kiên tâm ra sao, thì mới tin lời tôi nói là thật được. Một người chồng mà yêu quý vợ như quý nhân tình, cũng là người chồng đáng hiểu. Chính thế. Cho nên bây giờ tôi áo ước có một mụn con, một đứa con bất cứ là dai hay là gái. Con của chúng tôi có một đứa con cũng như có sự an nổi rất cần về những khi đau đớn về phần hồn. Cũng như có một cái nghĩa cho sự sống. Xưa kia Đào Quân không bao giờ nghĩ đến sự sinh con đẻ cái. Và cả tôi nữa hồi ấy cũng chưa hề nghĩ đến đường con cái. Hồi ấy tôi có nhiều tư tưởng dồ dại trong óc tôi Bây giờ thì tâm tính tôi đồ hẳn Bây giờ thì tôi thấy sự chống trải của cuộc đời vô nghĩa lý rồi Tôi nay cũng như một con tàu đã dày dạn gió xương Đã vượt trùng dương nay đến ngày cập biến vậy Tôi đã giật mình nghĩ đến những buổi chiều đông lạnh lùng Cái già cái yếu đến ngày mai cho nên tôi rất móng ruột các con Một đứa con cho vui vẻ cửa nhà Cho vợ chồng phải yêu quý nhau, cho cuộc đời có thêm bổn phận, địch, kính vác. Thêm một mục đích để theo đuổi. Yvonne cầm tay Hằng nói một cách cảm động. Yvonne sung sướng lắm chị ạ. Nếu chị đau khổ thì Yvonne lấy làm buồn giàu lắm. Chị có muốn biết hành tung của Việt Anh đậu này ra sao không? Không. đậu này người ta không thấy Việt Anh trong cái xã hội thượng lưu nữa. Có người thấy Việt Anh ở hàng tuần lễ tại xóm à đảo. Lại có người thế Việt Anh đi hút thuốc phiện với lũ gái nhảy trong những ngõ hẻm tối tăm. Hằng buồn giàu mà rằng thế à. Thế rồi là sự im lặng Hằng và Yvonne trong một lúc lâu không ai nói gì cả. Vừa lúc đó Đức cũng quay nên thì Yvonne đứng dậy. Thôi tôi xin phép vợ chồng ông bà. Kia sao này vội thế? Hằng cũng ngạc nhiên hỏi. Yvonne có việc bận gì à? Không. Nhưng mà tôi đi đã lâu sợ về me tôi gấp. Hàng gọi bảo chồng Thế mình cầm xe đưa chị ấy về tận nhà Thôi không phải phiền thế để tôi đi xe tay Trời mưa mà phố vắng Chả sẵn xe đâu Mà đi xe tay thì ướt hết mắt Yvonne vừa bước ra vừa khanh khách cười mà rằng Thế thì tôi lại cướp mất anh ấy của chị Trong 10 phút rồi Ngồi chi kỷ với nhau trước lò sợi Hàng cũng cười cũng chả xa Đức cùng Yvonne xuống nhà dưới Khi tiếng xe hơi đã xa hẳn Hằng đứng lên bật đèn Vì ngoài đường đèn cũng đã tránh choang Nàng thấy khó chịu cho mình Như nhức đầu trống mặt Nàng gọi bằng chuông điện Thì con Nguyên chạy lên Nhà có gì là của chua không? Bẩm có chanh Nhưng mà để lâu lắm rồi sợ ủng Hay mày nấy vào cái đĩa cho tao Mấy quả dư chuột Ngâm dấm lên đây nhé Vâng Một lát con Nguyên lên thưa rằng Bẩm có một ông xưng danh là Việt Anh Muốn nói với bà một câu chuyện can hệ lắm Hằng nghĩ một lúc rồi bảo Mày xuống bảo hôm nay tao mệt Không tiếp ai Vâng Con ở vừa tắt và chạy đi Thì Hằng lại gọi Nguyên Nguyên Dạ Bà bảo gì nữa ạ May mời ông ấy lên phòng trên này tao chờ Nói thế rồi nàng ngồi xuống nghĩ ngợi băn khoăn Nàng sắp làm một điều càn rỡ Nàng sắp tự quyết Nấy điều sinh tử gì cho mình Mà cho ai Hằng bất giác lại hối hận, xong đã muộn mất rồi. Đến đây, đứa ở đã dẫn Việt Anh vào, ngồi ngay xuống. Chàng đội mũ dạ đen đi giày đen khoác một cái áo tơi trắng, ngà màu vàng. Trên các cốt tơi có những nốt nấm đấm nước mưa. Hai cả mắt chàng quắc lên như mắt người điên. Giọng nói của chàng nghe ghê như giọng nói của người hấp hối. Hằng, tôi xin lỗi mình, kính chào anh. Phải tôi đã có lỗi lắm đáng nẻ. Tôi không còn được bước chân vào nhà này. Nếu anh đến chơi và lúc chồng tôi có nhà thì phải hơn. Khốn nỗi những điều tôi muốn nói thì lại không thể nói trước mặt Đức được. Tôi đã phải đứng chờ mãi ở đầu phố cho anh ấy đánh xe với Yvonne ra đi. Không nên để Đức biết là tôi có vào đây. Còn đối với bọn gia nhân thì. Sau khi tôi đi rồi, hàng chỉ việc dặn chúng là có một người. Em họ đến xin tiền, không được nói cho ông chủ biết. Thế là đủ và lã. Việc anh nói đến đó thì nghẹn lời. Mình mẩy run lên, Hằng phải nói, chết chừa anh nằm sao thế, không, không, hề gì. Đứng chờ mãi ngoài đường nên hơi nặng, nhưng không hề gì. Anh sơi một chén trà nóng nhé, anh ngồi xuống ghế mà sử đi, để tôi bảo nó pha, việc Anh nắc đảo. Thôi, tôi không ngồi đâu và Hằng cũng không sợ tôi, phải nói dài dòng. Hằng ơi, tôi sắp đi xa đây, cho nên tôi lại từ biệt Hằng, thế anh định đi đâu, xa lắm. Đi khỏi xứ sở, khỏi đất nước này, nhưng mà Hằng không cần biết rõ, vô ích. Nói đến đây, anh đưa mắt nhìn khắp gian phòng, rồi đặt mũ xuống ghế, vịn hai tay vào thành ghế như nhọc mệt lắm. Hằng tần gần hỏi, thế anh đi xa thế để làm gì? À, tôi đi làm công cho một thương đoàn người Hoa Kiều. Một việc khá to tát, nhưng mà việc can hệ chỉ là xa cái đất này để tìm sự quên. Thật đấy, anh cũng nên đi xa. Có phải thế không? Đi là phải nắm chứ. Vì đất Hà Thành chỉ làm hại anh mà thôi. Trông anh bây giờ thảm hại quá. Tôi cũng không lấy gì làm lạ. Vì nhiều người vẫn nói đến cái đời vô trật tự của anh trong mấy tháng này. Họ nói anh ngày nay đã ngã hẳn xuống một đống bùn tiểu sắc yên đổ. Thôi thì đủ cả. Phải không? Trời ơi. Mặt mũi anh tiều tụy đến thế kia kìa. Việt Anh. Đêm hôm qua anh ngủ tiệm thuốc viện nào. Tôi thật không ngờ một người có học thức như anh, có chí khí như anh mà bây giờ mất nhân cách đến như thế. Việt Anh so vai đáp bằng giọng hoán hẳn. Thôi đi. Hằng không cần sỉ nhục tôi đến như thế nữa. Tôi tưởng tôi đến thế này. Không có gì khó hiểu. Nếu tôi ngày nay hóa ra bê tha đê tiện là vì tôi giao thiệp với cái đám xấu xa, sự đau khổ, sự túng kết cái nghèo đói. Nếu tôi đến nỗi mất nhân cách như Hằng vừa nói Là vì bởi tôi, tôi đã yêu một người đàn bà Nói xong anh ngồi bịch xuống ghế Đăm đăm nhìn lửa đỏ trong lò sửa Hằng cũng quán hận mà rằng Người đàn bà cũng đã yêu anh Nếu anh không biết cách làm cho người đàn bà ấy về tay anh Thì là tại anh Tưởng anh đã biết mà nếu không lấy được người đàn bà ấy nữa Thì anh cũng phải làm thế nào cho xứng đáng lòng yêu của người ta hơn Ngày nay anh đã lăn nóc khắp mọi chỗ của bọn đảng tử, Việt Anh. Như thế là xứng lòng yêu của Tiết Hằng đấy à? Việt Anh đứng lên lại ngẩn gần nàng khẽ gọi Hằng ơi, Hằng. Nàng đứng lánh ra câu mày gớm, anh sặc lên những mùi thuốc viện, anh đã nghiện chưa? Chưa nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn hút hồ, thuốc viện làm cho người ta khuây khỏa lắm, Hằng biết sao được. Rõ khốn nạn chưa, Hằng ơi. Trước khi ra đi, trước khi từ biệt mình, tôi muốn hỏi mình một điều. Chắc Hằng còn nhớ hôm chúng ta cãi nhau ở bệnh viện St. Paul. Sau khi Hằng nhận được lá thư của Yvonne, Hằng giật mình lên vội hỏi. Lá thư nào của Yvonne? Lá thư chữ đánh máy, tố cáo tôi có trách nhiệm. Trời ơi, Yvonne là kẻ có cái tà tâm mê à? Chứ gì? Thôi đi, anh đừng đổ oan cho người ta. Không, không. Việt Anh không bao giờ nói nhạm và lại Yvonne đã thún thật với tôi rồi. Hằng nên biết rằng 5-6 tháng trước đây, không mấy tối mà Yvonne không đi lùng các cao lâu, các nhà khiêu vũ, các tiệm thuốc viện để tìm tôi. Nó yêu tôi, con bé đáng thương ấy. Mà vì nó yêu tôi quá nên nó mới làm cái việc càn rỡ để hại tôi. Tôi, thôi tôi cũng chẳng trách oán gì nó. Sao hai người không lấy nhau đi? Việt Anh bất bình lắm cao mày Tôi, tôi không muốn lòng người dễ quên, dễ yêu thế được. Và lại, chắc gì mà nó đã bằng lòng. Nhưng mà thôi, chuyện ấy đấy. Cho tôi nói nốt đã, tại bệnh viện bữa ấy. Nếu tôi đã thú tội cùng Hằng, đã nói rõ thực sự, Nịu Hằng có tha thế không? Sao lại không? Tôi tưởng anh đã dìm chết, mất quân. Chứ có phải, chỉ ngờ anh không cứu quân đâu. Ấy thế mà tôi, tôi lại cho rằng vì có đức cũng muốn lấy mình nên mình kiếm chuyện rũi tôi ra. Nghĩa là anh là một kẻ ngu dại. Phải lắm. Hơn nữa lúc ấy lòng tự ái của tôi bị thương nặng. Tôi căm tức rằng đến Hằng mà cũng nghĩ lại tôi lại nghĩa hại chồng của Hằng. Tôi đã ghen Hằng lắm, giận Hằng lắm cho nên tôi đã không cắt nghĩa rõ, đã không thú tội. Hằng ứa lưng mắt kể lại Thành ra tôi cứ phải tin rằng anh đã ám hại quân. Mà không biết anh đã dùng những cách gì lúc ấy tôi vẫn yêu anh lắm Nhưng tôi sợ nếu lấy anh thì đồng phạm với anh. Một người đàn bà cùng nhân tình âm mưu ám hại chồng là một con quái vật. Vậy mà tôi vẫn yêu anh một cách xót xa. Cho nên muốn khỏi mang tội với trời tôi đã nghĩ không còn cách gì hơn là vội vàng nhận lời với đích Việt Anh đứng ngây ngất như bị thương nặng trên đỉnh đầu. Trời ơi! Vậy nếu tôi thú nhận thì Hằng cũng đã lấy tôi đó Hằng rền dĩ đáp. Chứ gì nữa. Anh buông xuôi hai tay xuống thở dài. Lòng kiêu ngạo. Trời ơi. Lòng kêu ngạo của tôi đã hại cả một đời tôi. Tôi đã muốn có Hằng vậy mà tôi đã đánh mất hết cả. Hằng quay về phía lò sưởi chất mấy thanh cùi và bảo. Thôi sự đã rồi mình đi đi đừng làm khổ tôi nữa. Nhưng mà anh bàng hoàng tỉnh giấc mộng như điên như giải. Hấp tấp mà rằng a Nhưng mà bây giờ thì tôi lại không thể nào Rời bỏ cái đất này mà đi được nữa Không Tôi không đi Những lời Hằng vừa nói Thật như là ngọt đúc Cho con đường đời u ám tôi Thật như một liều thuốc bổ Cho cái thân thể ốm yếu của tôi Từ hôm ở bệnh viện Saint Paul đến nay Chỉ có là một năm thôi Cái tình của mình với tôi đã đến thế Thì trong một năm chưa phai nhạt được Lúc ấy Hằng yêu tôi Thì bây giờ Hằng cũng còn yêu tôi Nhưng hiện giờ tôi là người đã có chồng. Nhưng mà không yêu chồng, mình không yêu Đức. Anh làm thế nào biết? Tôi biết. Nếu mình yêu Đức, mình lại còn bằng lòng tiếp tôi thế này hay sao? Mình lại phải khóc vì tôi hay sao? Những giọt lệ chưa khô đấy kia. Tiết Hằng. Hằng đứng lên dầu dĩ mà rằng anh nên đi đi. Không. Những cơn giận dữ của mình, những giọt lệ lã trẻ của mình đã đủ nói rõ là mình yêu tôi. Hằng ơi. Hằng nhớ lại những ngày ta còn học với nhau, những lời mình thề thốt với tôi, mình, đã lừa dối tôi mà kết duyên với một người khác. Thôi đi, anh im đi. Không, trời sinh ra Hằng để mà yêu tôi. Hằng vẫn đau khổ vì là vợ một người không phải là tôi. Cũng như tôi, tôi đương khô héo cả tâm can bởi không được là bạn trăm năm của Hằng. Hằng chạy ra Hằng một góc phòng cách xa anh. Chàng lại gần nằm nỉ. Này, này Hằng ơi, những điều đau khổ của ta chưa phải là đã hết phương cứu chữa. Nếu Hằng thương xót tôi thì Hằng rất còn có thể cứu vớt được tôi. Mình có muốn cho tôi lại được như xưa lại là người có can đảm, có chí khí một người xứng đáng hay công xin cứu tôi khỏi chết. Hằng run sợ thắt tay nói nhưng mà tôi làm gì được. Đi trốn. Ta cùng nhau đi trốn tôi vẫn biết Hằng không ưa gì sự phản trắc nhưng mà Dư luận thì cần gì? Đó không phải là việc của dư luận mà là bổn phận. Việt Anh nhìn vào tận mặt nàng mà rằng bổn phận của người ta là yêu, liệu hồn. Rồi thì mình sẽ sống một cuộc đời vô vị, giống tuyết. Tôi đã nói tôi đi xa. Sang Tân Gia Ba nằm ăn. Mình có muốn cùng đi không? Hạnh phúc ở bờ biển bên kia. Đã như dơ tay sẵn đón chúng ta. Việt Anh và Tiết Hằng ở nơi đất khách quê người. Thì sẽ cùng sung sướng Hằng nghĩ thế nào hả? Tiết Hằng bưng mắt khóc một lần. Mình làm tôi khốn khổ quá đi mất. Nếu mình muốn hy sinh tính mệnh vì mình, thì tôi cũng hy sinh ngay. Vì tôi thấy tôi có trách nhiệm lớn trong cái đau khổ của mình. Nhưng mà mình lại muốn bắt tôi phải hèn hạ phải phản trắc. Tôi chỉ bớt bắt mình có can đảm. Không! Chính thế là hèn hạ đó mình ngạc. Mình muốn gì? Muốn tôi chết ư? Không! Mình lại hứa hạnh phúc cho tôi Trời ơi tôi còn biết nghĩ làm sao nữa Việt Anh đi đi lại lại nghiêm giọng nói Không tôi không bắt ép Hằng Tôi để cho Hằng có toàn quyền quyết định cuộc đời của Hằng Cuộc đời của tôi thật đấy Chỉ một mình Hằng gánh lấy cái trách nhiệm ấy Mà tôi không muốn Hằng đi theo tôi Vì thương hại tới đầu Không Nếu Hằng không đi thì Hằng không phải lo ngại gì cả Không phải hối hận gì cả Tôi đi ngày mai, hoặc ngày kia. Trong lòng chứa chan hy vọng sẽ quên được, sẽ khỏi phải đau, khổ. Vì người yêu quý này đã tha thứ cho tôi rồi. Đấy Hằng xem, tôi có cố ý làm cho ai phải thương tôi đâu. Nếu tôi ra đi một thân một mình, thì đi biệt tâm, biệt tích. Thì đó là do ý muốn của Hằng. Thế là xong chuyện, thế là hay nắm. Vì Hằng sẽ không bao giờ, không bao giờ còn nghe thấy ai nói đến Việt Anh nữa. Thật đấy, không bao giờ Hằng còn phải nghe đến chuyện tôi nữa. Hằng hãi hùng vội hỏi, mình muốn nói gì thế? Việt Anh cười cho nàng yên tâm mà thêm. Chỉ có thế, Hằng quyết định đi thôi. Tôi ở đây lâu rồi, chắc Đức cũng sắp về. Tôi sẽ xuống đứng dưới đường khi mà chờ mình. Tôi sẽ đứng đắp vào một chỗ nào đó để đợi mình. Nếu Hằng còn yêu tôi, dám hy sinh danh tiếc vì người yêu. Thì mình sẽ làm ra đi, tôi xin chờ mình, chờ mình mãi mãi đến đêm khuya. Từ dưới đường, tôi sẽ nhìn lên cách cửa sổ phòng này. Nếu đèn còn sáng, còn mở cửa, thì tôi sẽ còn chờ Hằng mãi mãi, thật thế. Tuy mưa, tuy dép, tôi cũng đứng chờ đợi được. Vì bây giờ tôi đã có can đảm lắm, mình muốn ra đi cùng tôi. Thì mình chỉ cần gói ghém một ít quần áo, vẫn dùng thôi. Tôi đã có đủ tiền, hai số tảo. Hằng ấp úng mà rằng tôi tưởng là nếu. Nhưng Việt Anh ngắt lời nào. Thôi, tôi phải xuống đây nếu mình đã suy nghĩ kỹ quyết ở lại. Thì mình chỉ có việc đứng lên ra đóng cửa sổ lại. Nếu tôi thấy tắt đèn, cửa đóng thì tôi đi. Trời ơi! Nếu vậy thì ác có gì thôi. hoặc là chốc nữa, hoặc là không bao giờ thấy mặt nhau nữa. Tôi chờ hằng đấy, hằng ấp nghĩ đi, quyết định đi. Tôi van hằng. Nói xong, anh nhanh nhẹn cầm mũ ra khỏi phòng. Xuống một lúc lâu, Hằng ngồi bưng đầu ngẫm nghĩ, rồi Hằng đứng lên ra cửa sổ nhìn xuống đường. Trời rả đích mưa, gió thổi ào ào, mặt đường dựa đầy những ánh sáng đèn điện. lá dụng phù lắc đác khắp một đường một lát. Nàng quay vào gọi con Nguyên và vào. Đem cho tao cái vali con vào đây. Bầm, quân đã lấy dưa ngâm dấm. Thôi, đem cho tao cái vali. Vừa lúc đó, chợt có tiếng còi xe hơi gọi mở cổng. Hằng thấy mồ hôi tót ra đầm đìa khắp mình Nàng thấy chóng mặt như muốn ngã lăn xuống đất Vừa lúc đó Đức ủi ủi bước lên chẳng hỏi Mỡ chưa đi nghỉ à? Hằng bảo con Nguyên Thôi cho mày xuống dưới nhà Đức lại hỏi Từ lúc tôi đi đến giờ Hằng vẫn ngồi yên một chỗ Hằng gật đầu Đức nhìn vợ một lúc rồi quay ra Thôi Tôi để mình đi nghỉ Hằng nhìn theo chồng bâng quân hồi lâu Chợt khẽ gọi Mình ơi mình Đức quay vào vồn vã. Mình cần giúp gì không? Vừa rồi, lúc mình đi vắng, nhà có khách. Thế à? Tôi vừa tiếp Việt Anh một lúc lâu. Đức cật hù một hồi, khoan khóe mà rằng. Tôi biết đã lâu rồi. Cảm tạ Hằng đã nói thật cho tôi rõ. Tôi chờ Hằng có nói rồi tôi mới nói. Lúc đánh xe ra, tôi thấy Việt Anh nấp sau một gốc cây. Lúc về, tôi lại thấy Việt Anh đi về mạng trên. chợt trông tới xe tôi, thì lại vội nấp vào một gốc cây. Bất tác dĩ mà tôi phải tiếp. Hàng tiếp anh ấy là phải lắm chứ, tôi có dám phản nàn gì. Tôi chắc mình đã khuyên bảo anh được nhiều điều hay. Hiện giờ thì Việt Anh là người rất thỏng. Việt Anh chỉ là người đáng phản nàn, ơ hay. Thì chính tôi tôi cũng vẫn hái ngại cho anh ta. Mà vì thế cho nên đáng lẽ, vào bàn giấy làm việc thì tôi nên qua phòng này. Tôi không biết mình với Việt Anh đã chuyện trò với nhau những gì. Xong riêng tôi tôi cũng có một chuyện muốn nói đấy Mình ạ Gì vậy? Cái tự do của Hằng <cười> Cứ để tôi ôn tuần nói cho có đầu có đuôi Hằng nên biết hiện giờ Huỳnh Đức là một thằng chồng đã chán nản lắm Đã mệt nhọc lắm thật đấy Hôm nay thì tôi xin cắt bỏ cái mặt nạ của tôi ra Mình vẫn thấy tôi cười nói bông đùa Chính ấy chỉ là cái đóng kịch Vì rằng tôi đã định chiếm lòng yêu của Hằng Cố làm cho Hằng phải quên đau Tôi đã phải làm ra cái vẻ sung sướng mãi mà thật ra tôi đau khổ lắm. Tôi đã phải chiến đấu mãi nhưng nay tôi đã ngã lòng mất rồi. Tôi không thể được nữa tôi tưởng rằng Hằng đã yêu tôi, đã hoàn toàn về tay tôi. Chào ôi tôi nhầm, bây giờ tôi mới biết được là tôi mơ ước hảo mình vẫn còn yêu Việt Anh. Tôi đã làm gì cho chồng tôi khoan hàng cái đẹp tôi nói nốt. Bao giờ mình cũng yêu Việt Anh Cuộc đời của mình chỉ có sung sướng Nếu mình cùng sống chung Một cuộc đời với Việt Anh Tôi biết rõ mình lắm rồi Tôi đã ngẫm nghĩ chán chê ra rồi Bây giờ đã lúc tôi quyết định Đến đây Đức cũng Chứng chạc ngồi xuống ghế Hằng cũng nghiêm nét mặt mà thản nhiên rằng Tôi rất vui lòng nghe Đức quả quyết Tôi bây giờ không dám nghĩ đến tôi nữa Tôi phải quên tôi đi mà nghĩ đến Hằng Mình lấy hai đời chồng rồi Cuộc nhân duyên thứ nhất phải âm thầm đau khổ thì cuộc nhân duyên thứ nhì không lẽ lại cũng thế được. Chính ra Hằng cũng phải đáng hưởng hạnh phúc ở đời. Vì ái tình trời ơi tôi yêu Hằng quá. Không thể để Hằng cứ đau khổ như thế mãi được. Hằng là vợ tôi thì tôi có lợi hơn gì đâu. Tôi chỉ khổ hơn xưa thôi. Tôi được mọi người. Mách rằng Việt Anh sắp rời xứ sở ra đi. Hằng có muốn cùng đi với người yêu chăng? Nàng dưng to cặp mắt nhìn chồng, ngạc nhiên hết sức, Đức cũng đâm đâm nhìn nàng rồi nói tiếp. Không, chả có gì lạ đâu, tôi cũng chỉ là một người như mọi người. Bắt cho được thì tha đi, lại được cái tiếng làm phúc nữa. Hằng chỉ cần gật đầu một cái là tôi xin chịu nhận hết mọi điều lầm nỗi của một người chồng không ra gì Để Hằng có thể được tự do, tôi xin dằn lòng ký một chữ. Nếu mình yêu Việt Anh thì tôi khuyên mình nên cùng ra đi với anh ấy. Cùng sống chung một cuộc đời với mình. Việt Anh chẳng bao lâu lại trở thành một người giỏi giang, hữu ích. Và anh hùng nữa rồi thế nào hai người cũng sẽ sung sướng cả hai. Trời ơi anh Đức. Thật đấy, mà Hằng không cần nghĩ đến tôi đâu. Tôi có nhiều việc lắm, tôi sẽ quên đi. Tôi chỉ xin có một điều là khi Hằng sung sướng rồi thì đôi khi cũng nên chợt nghĩ đến tôi là một người bạn tốt nhất đời của Hằng. Chỉ có thể lòng yêu Hằng bằng cách nhường Hằng cho kẻ khác. Nói rồi, Đức đứng lên quay ra phía khác để giấu hai dòng lệ sắp tôn rơi. Hằng thổn thức nói, mình nói thật đấy à? Tôi lại dám nói đùa như thế à? Hằng gục đầu xuống bàn khóc và nói, Đức ơi. Thế thì tôi xấu hổ lắm, tôi không dám nhìn mình nữa. Thật vậy. Lúc nãy Hằng đã tính bỏ hết cả danh tiết, bỏ chồng mà đi theo dai. Nhưng may sao cho Hằng là nay Đức đã nói đến những lời tha thiết đến thế, cảm động đến thế. Cái lòng quân tử vô cùng của mình đã ngăn ngừa được sự xa ngã, rất tai hại của vợ mình là tôi. Lúc nãy tôi đã định trốn đi mà bây giờ tôi lại không thể nào bỏ mình mà đi được nữa. Tôi chưa yêu mình nhưng mà tôi phải nhớ ơn mình. Từ giờ trở đi mình không những là người chồng đáng quý nhất đời, quân tử nhất đời mà còn lại là ân nhân của tôi. Hằng vẫn nói nhưng Vẫn gục mặt xuống bàn, đức đến ngồi cạnh nàng, nâng lưu đỡ nàng lên, thất thanh hỏi. Thật không, em Hằng? Hằng ngừng đầu lên, vén lại mấy màng tóc rũ xuống chán và gái. Rồi đâm đâm nhìn ngọn đợt đỏ trong lò sửa nói tiếp. Thật đấy, anh tiếc à? Từ nay trở đi, tiết Hằng có bổn phận, phải hầu hạ dưới gối anh. Đạo trời đã muốn như vậy, Hằng có muốn cưỡng cũng không nổi, thật đấy. Từ nay trở đi, thì có một sức mạnh thiêng liêng huyền bí, trói buộc, Tôi gần mình, trời ơi. Đức xanh mặt vì Hằng đương nói bỗng, ôm bụng nhăn nhó, chàng đúng vướng ngọt. Chết nỗi mình làm sao? Nhưng Hằng xua tay rồi lại bình tĩnh nói tiếp không? Tôi hơi chóng mặt và thấy lợm giọng một chút mình. Ấy. Ít năm nay tôi còn bán tính bán nghi nhưng bây giờ thì tôi đã lúc dám cả quyết báo tin cho mình biết. Là dễ thường tôi đã bắt đầu, tôi đã bắt đầu có thai Thật thế trong mình tôi hình có sự chuyển động, sự thay đổi, trời ơi. Nếu sẽ là con trai thì xứng quá nhỉ. Đức ôm chặt vợ vào lòng. Áp mặt mình vào mặt vợ hằng hỏi. Mình khóc đấy e. Đức thổn thức đáng. Thật thế khóc vì sung sướng Trời ơi. Ta sẽ quý hóa nó biết bao nhiêu. Nó sẽ là cái nghĩa sống cho chúng ta. Đó hẳn. Tôi thấy lạnh nắm mình ngại. Mình đi kiếm những cái gì cần dùng cho tôi đi. Đức buông vợ ra hấp tấp xuống nhà dưới. Hàng ngượng đứng lên. Lần ra cửa sổ nhìn xuống đường. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hình, mặt đường nhựa ngập lụt đầy lá rụng. Tại một gốc cây nọ, thấp thoáng như có một bóng người mặc áo tơi hằng thồn thích khép cờ.